chương thứ 9. Kế hoạch B. Nét mặt của Tuyền Béo khoan khoái như chút bỏ được gánh nặng. Tôi nghĩ việc này cũng khó trách cậu ta,ịn lâu như vậy, không vỡ bọc đái là còn may rồi. Lại thấy Tuyền Béo nháy nháy mắt với tôi. Cái lối giao tiếp này của hai chúng tôi, người ngoài nhìn không hiểu, chỉ có tôi mới hiểu được. Cậu ta định hỏi tôi, nếu đã bị phát hiện rồi thì giờ phải làm thế nào. Tôi đưa ngón tay chỉ lên trên.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 Tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa, con ba lô trắng như một con ác quỷ đã tới chân chủ nơi tuyển béo náu mình, chầm chú hít ngửi vết nước tiểu, nhưng do tuyển béo tẻ rác quần, cho nên mùi nước tiểu trên người cậu ta nặng hơn. Con ba lô cảm thấy mùi bên trên đậm đặc hơn, liền định ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nghĩ bụng, nếu con điên này mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy tuyển béo, vậy thì kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng tôi sẽ thất bại thế là tôi liền thò người ra khỏi cây trụ, bất thình lình hét một tiếng về phía con bà lổ. "Này, chưa thấy đá ỉa bậy bao giờ hả?" Con bà lổ có lớp lông trắng mịn bị tiếng động bất ngờ ấy làm cho giật bắn mình, liền quay ngoắt đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng hai mắt nó như hai tia lửa điện. Tôi nghĩ bụng, mặt mày sáng ghê, liệu có sáng bằng thứ này không? Đoạn giờ chiếc đèn pin mắt sói cầm trong tay lên,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 dán giỏi độ ập lên mình con bà lù. Nếu người thường mà dính cú này của Tuyền Béo, về nào ruột cũng sẽ hộc ra khỏi mồm. Song loài dã thú bà lù này lại không hề hấn gì, vùng vẫy vài cái đã chục bò dậy, Tuyền Béo kêu lên, "Từ Lạnh Nhất ơi, chiêu này của ta không ăn thua, mà mẹ thằng này cứng cáp quá." Chưa nói dứt lời, cậu ta đã bị hất văng ra, Tuyền Béo lộn mấy vòng, né tránh những chiếc móng sắc nhọn đang điên cuồng vồ đến tới tấp.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 Còn Ba Lô bây giờ đã hồi phục lại sói cơn hoang loạn vì bị lóa mắt, thấy người sống là tức tối điên cuồng, liền lao ngay về phía Tuyền Béo. Tôi và Tuyền Béo thấy tình hình không khả quan, bèn rải bước bỏ chạy, song vì chạy ngược sáng, phía trước tối om như mực, tôi vấp ngã phải một đoạn tường đổ nát, ngã lộn cổ xuống, vội chống tay xuống đất, định bò dậy chạy tiếp thì lại cảm thấy dưới tay như có một thứ gì đó đầy lồng. Cận tay liền tóm lên xem thì ra là một con chuột xạ đen. Tuyền Béo hất tha hất thải chạy phía sau tôi, tôi ngã lăn ra đất, cũng khiến cậu ta vấp phải, cả người loạn choạng. Tôi túm lấy cổ áo của Tuyền Béo, gắng đứng dậy, lại thấy sau lưng lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Mặt còn bà Lồ đã hồi phục, tôi liền vung tay ném luôn con chuột xạ vào ngõ. Còn quái vật bắt lấy, nắm đầu ngón tay siết chặt lại, đực thời bóp chết con chuột, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến.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 đó đã trở thành lối thoát duy nhất, chỉ còn cách bảo dạn bước vào đó đã rồi hẵng hay. Tôi và Tiền Béo rút vào phía sau cửa, cùng chẳng để ý xem không gian phía sau như thế nào, đã cuống quýt giở ngược tay đóng cửa sắt lại. Tiền Béo thấy kết cấu cửa sắt, lập tức kêu khổ ầm ĩ, cửa này đóng mở phía ngoài, bên trong không có thẹn chút gì, và lại cũng không thể lấy thân mình chặn cửa lại được chỉ có thể kéo cửa vào trong, có sức cũng không thể dò ra hết được. Đang tiếng qua tiếng lại, cửa sắt bỗng bị một luồng lực rất lớn giật mạnh ra phía ngoài. Tôi và Tuyền Béo dồn hết sức giữ chặt hai cánh cửa. Tuyền Béo nói: "Chiều nay cũng không xong được, Tử Lạnh nhất ơi, cậu có kế hoạch phòng bị gì không?" Tôi nói: "Cũng có kế hoạch B đấy. Nếu như đã không thoát chạy được ra ngoài,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 Cậu thật thà như thế từ bao giờ vậy? Tôi cũng chỉ nói thế thôi, ta phải giữ sức, không thể gián với nó được. Tôi đã chân vào hai dây xích sắt trên mặt đất, lúc nãy tiện tay lôi vào từ lúc vào cửa. Hai dây xích sắt vốn khóa liền với tượng Phật mắt bạc, dù cố định cửa sắt, lúc này đều bị tôi kéo vào. Coi như là có thêm hai điểm vật lực vào để đóng chặt cửa sắt. Song tôi chưa hề nghĩ đến việc đóng cửa sắt từ bên trong để chặn con báo lù ở phía ngoài, cánh cửa sắt này chính là một cái gọng kềm sẵn có, tôi bảo tuyển béo đặt nữa để chừa ra một khe hở, bất kể con vật kia có thò bộ phận nào, cậu quấn dây xích quanh eo rồi cứ việc dốc sức kéo mạnh về sau, không cần phải nhẹ tay nề nhàng làm gì, kẹp chết nó đi. Còn báo lù bên ngoài không cho chúng tôi thời gian bàn bạc cụ thể, móng vuốt của nó đã lách vào quách khe cửa, nạy chỏ rộng thềm ra rồi thò đầu và một cánh tay vào. Thời cơ đã chín muồi, tôi vào tiền béo cùng lúc hét lên một tiếng. Họ giật đã nào. Rồi dốc toàn bộ sức lực, căng cứng cơ bắp, kéo mạnh dây xích, khiến cửa sắt lập tức kẹp chặt lại. Tiếng gần cốt bị kẹp gãy kêu lên rằng rắc, còn ba lô đau đớn tỉnh dậy rủa thoát ra mà không được. Cổ nó bị kẹp chặt, dẫu có sức ngàn cân cũng khó mà thi triển được. Nhưng nó vẫn không cam tâm. Một tay vẫn không ngừng cào cấu cửa sắt, còn nửa cánh tay thò vào trong cửa vẫn hùa loạn trí ngậm về phía chúng tôi. Để có thể dốc hết sức, tên béo ôm lấy tượng Phật mắt bạc, quấn dây xích quanh bụng. Song như vậy thì khoảng cách lại bị rút ngắn, khiến móng vuốt của con bà lồ vươn được tới bụng tên béo, chỉ cách độ mấy milimet thôi là nó rạch được bụng tên béo ra. Tôi cuống quýt móc bật lửa ra đốt cánh tay con quái vật. Con bà lồ bị lửa đốt, đau đớn vô cùng sầm khổ nỗi, không thể vùng vẫy được, chỉ còn cách rống lên một cách tuyệt vọng. Tôi và tên béo từ nhỏ đã được gọi là bạt mạng tàm lang. Lúc này bất giác đã dậy lên bản năng chiến đấu nguyên thủy. Đối xử với kẻ địch phải tàn khốc lạnh lùng như mùa đông. Đối phương càng kêu la thảm thiết, chúng tôi lại càng máu mè hơn. Đến khi bật lửa hết sạch gà, con bà lồ bị nướng khét, đầu nửa vai và cánh tay con bà lồ thò vào trong cửa.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 giải xác tứ chi bị cắn đứt còn thừa lại của thằng A Đồng, cảnh tượng thực vô cùng thảm khốc. Tôi bản bạc với tuyển béo, bất kể thế nào thì cũng đã cùng nhau chung đường Tây Tây. Chớ để hắn chết chờ xác thế này, nhưng đào hốt chôn thì thật phiền phức quá. Thôi thì cứ nhặt những phần còn lại của hắn, đem vứt vào trong hang động bí mật vậy. Hai chúng tôi mỗi người một tay, một chân, gom nhặt những gì còn lại của A Đồng vứt vào bên trong cánh cửa sắt đen. Sau đó đặt lại pho tượng Phật mắt bạc về chỗ cũ. Thò trộn cái thứ này, chắc chắn cũng sẽ gặp báo ứng, cứ để nó trong ấy thì hơn. Thứ nữa liền đóng cánh cửa sắt, dùng đá và gỗ vụn lấp cho chặt, rồi mới mèn theo đường cũ trở về. Trên đường về, Tiên Béo vứt một mực thở vắng than dài, hết sức thông cảm cho số bệnh đi thảm của A Đổng.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 Dáng dấp tựa như mặt mũi của con mãnh thú đang há miệng nhè răng. Cơn gió giận dữ gầm vang trên cao nguyên hoang lạnh. Gió đã đổi lên, có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác mắt thôi. Tuy không phát hiện ra điều gì dị thường, song trong lòng tôi vẫn lởn lởn tức, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Ben Cung Tuyền Béo giảm nhanh bước chân, vội vàng chạy về trò gác nơi đoàn thám hiểm ngủ lại qua đêm. Nhân chưa có ai phát giác, Chúng tôi liền chui vào túi ngủ đánh một giấc say sưa. Ngày sáng hôm sau, Minh Túc ta hỏi chúng tôi xem có thấy thằng bố láo A Động đâu không. Tôi và Tiền Béo đều lắc đầu lia lịa, nói không thấy. Tôi bảo chắc thằng A Động ấy cuần bác bình dưỡng khí vất vả quá, không chịu nổi cực nhọc, đắt chuẩn về trước rồi. Tiền Béo giả vờ còn giỏi hơn tôi. A Động à, Đông à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 Dốc Xá cũng đã biết được vị trí đại khái của khe Kê Lam Mở, núi Cồn Luân. Dẫu qua tới được đấy thì tạm thời cũng chẳng thể đi vào trong núi, bởi đồ đạc và các thiết bị đều chưa tới, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa tất cả mới chuẩn bị xong xuôi được. Và lại từ vùng An Lý đến núi Cồn Luân, dường như ta phải băng qua cả Tây Tạng, đờn Xá xà rồi, không nhất thiết phải tranh thủ một hai ngày làm gì.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 khiến cả đám người đó đều rùng mình khiếp sợ. Tố Nhân cơ hội đó, gọi thiết bổng đặt ma vào sờ lấy giường vào trong buồng đá nơi tối ngủ, lấy niếng ra lồng người giường, cùng với chiếc mặt nạ bồi giấy hồ đưa cho hai người họ xem, đồng thời kể vắn tắt câu chuyện tối hôm qua. Song nhắc nhở họ rằng, Tố Nhân không nói cho mình thúc biết về cái chết của thằng A Đồng, để khỏi hiểu lầm. Lão ta có thể nghĩ tôi vật tiền béo, lập âm mưu cướp của rồi giết thằng An Đông, cho nên chớ tự mình chuốc lấy phiền phức làm gì. Sở Lệ Dương nghe xong hơi bực mình. Các anh cũng tỏ gàn lớn mặt thật đấy, tay không tứt xác, đi vòng lại dám vào trong thành cổ bày trò dọa nạt. Uổng cho anh đã từng làm chứng úy mấy năm, thế mà chẳng có chút chín chắn gì hết, nếu xảy ra điều gì bất trắc thật thì biết tính làm sao. Tôi nói với Sở Lệ Dương,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 trên tay lần lượt chôn ở Đông Sơn và Tây Sơn. Còn lại khúc thân ấy thì đá một phát cho bay xuống sông. Tiền béo nói với Peter Hoàng, chính là cái vị thần vương giả gì ấy ở nước Cảo ấy. Lại đúng lúc đó tới Trung Quốc chúng tôi, khắp đường đâu đâu cũng có đội kèn trống hoàn nghênh. Bộ ngoại giao cứ nặng nặc mời tôi đi gặp ông ấy, mà tôi thì chẳng thích, sợ chỗ ồn ào mà. Vậy là đành phải lánh về dưới quê, tìm được căn nhà hùng lắm nghe nói có đến 17 người chết trong ấy rồi cả đấy. Cái tính của tên béo tôi đây là thế, không tin mấy thứ đó. Âm trạch hung trạch tôi vẫn ở như thường hết. Đến đêm bắt đầu ngồi đếm lại số minh khí đã mò được từ cái bên tùng giả kia. Bỗng cộp cộp cộp, vừa ngồi đếm, Bạch Đoan xem thì nào. Mình khốc lắc đầu. Có lẫn không thế? Chú không nói cho chúng tôi, thì sao chúng tôi đoán được?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 A Hường trợn trừng đôi mắt vô hồn, nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi nói với lão: "Mà ơi, con sợ lắm, con thấy A Đồng máu me đầy người, cứ đi lại giật giở khắp căn phòng này mãi." Người khác có khi không thấy gì, nhưng tôi và Tiền Béo và mấy người biết A Đồng đã chết đều cảm thấy lạnh ớn sống lưng. Lúc này Thiết Bổng Lật mà bước lên phía trước nói: "Hắn đã thành thần trùng ấm rồi." phải màu màu làm lễ độ vong, bằng không hắn sẽ hại chết những người sống ở đây. Thiết Bổng Đạt Ma nói, thân trung ấm không phải là oan hồn, nhưng lại rất giống với oan hồn. Mật Tông cho rằng, một người sau khi chết, khoảng thời gian từ đó cho đến khi được đồng thai, trạng thái linh hồn gọi là trung ấm. Lật Ma hỏi A Hương, hiện giờ có thể nhìn thấy thân trung ấm đang ở đâu không? A Hương rút dài ngón tay